Các bạn đang nghe tại audio.net Cảm ơn em đã an ủi Nhưng em không muốn một người đàn ông chỉ đặt trai thôi không Đừng có chối Ai biết Bây giờ em yêu anh như vậy là đủ rồi Nghe anh nói như thế Thì cô không nói gì Tiểu phụ gắm nhìn trong đen đầy trong Ánh mắt cầu khẩn của anh Nâng lên đôi tay rồi chủ động ôm cổ của anh Đem bản thân mình sao cho hắn Hoàn toàn không cất giữ trực tiếp lấy hành động nói rõ ràng tình cảm của mình dành cho hắn năm tháng sau anh muốn uống trà nóng hay là sâm panh đây tiểu phụ đem đồ uống từ trên xe đầy đem đến trước mặt bàn hắn rồi sau đó ngồi vào chiếc kế mây bên cạnh hắn cùng hắn nhìn mây mù biến hóa xào rượu trong núi trà nóng làng thiên tước cầm lên trà nóng kẽ nhấp một thớp thấy cô cầm sâm panh thì hắn lập tức nhăn mày lại Cũng được có thai, không thể uống rượu. Uống một chút cũng không sao mà. Hắn uy nghiêm những lồng mày bên phải lên, rồi đem xâm banh trên tay cô lấy đi, đưa trà nóng trong tay mình cho cô. Ngày kết hôn hôm đó, bọn họ vẫn chậm một bước. Buổi sáng tinh mưa hôm đó, mẹ hắn gọi điện thoại muốn hắn chạy vào bệnh viện. Bọn họ vừa xuất hiện trước mặt bà nội. Bà nội cô hết sức mờ to mắt, kéo bọn họ vào bên cạnh, nhìn tỉ mì nhiều lần. Cuối cùng bà nội đặt tay lên bụng của tiểu phù, hài lòng mìm cười liền đi. Hồn lễ kéo dài sau, một tuần sau bà nội qua đời. Lăng thiên tức giống như ngày thường vào phòng làm việc. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn khôi phục rất nhanh. Chỉ có tiểu phù chú ý tới, trong lòng hắn thật ra đã có một lỗ thùng thật to. Mỗi ngày hắn đều cố sức đem lịch trình nhồi vào. Trừ công việc dùng cơm, ngủ, hắn hoàn toàn không có thời gian dư thừa để cảm tụ bi thương. Một tháng sau, cô lo lắng vì kinh nguyệt đến chậm, nên đến bệnh viện làm kiểm tra mới phát hiện mình đã mang thai. Đếm ngược lại là đêm trước khi bà nội qua đời đã phụ thai. Tất cả mọi việc giống như lập tức liền có liên kết. Bà nội trước khi mất, kỳ quái vốt ve bụng cô. Giống như bà nội trước khi mất đã thỏa nguyện, đã biết được trong bụng cô đã có đứa bé. Khi cô đem tin tức mang thai nói cho hắn, hắn dừng suốt ước chừng vài giây mới phản ứng được. Ngày sau đó cẩn thận từng ly từng tí Mà đem ôm cô thật chặt vào trong lòng Tiếp đó vẻ mặt trống rỗng nhìn chằm chằm vào cô Rồi dán mặt vào bụng của cô thật lâu Cũng có thể đó chỉ là cảm giác của cô Nhưng cô cảm thấy tâm tình của hắn kích động Hai tay khẽ run. Đó là lần duy nhất hắn cho phép mình khóc lên Sau ngày đó làng tin tức khôi phục bạn sáng vốn có Chỉ là càng ngày càng trở nên thành thục chững chạc hơn Hắn cũng cẳng thêm dịu dàng che chờ Còn có cả dung túng Cùng với thâm tình Ngày mai em đi khám thai cô đúng không Làng thiên thức cầm một chiếc bích quỳ Ở trong mâm lên Rồi thả vào miệng của cô đợi cô há miệng ăn xong Mới cầm lên một miếng bò vào miệng mình Cũng không tệ Đầu bếp đã thêm vào rất nhiều sữa tươi Anh vẫn nhớ sao Tiều phu có một chút kinh ngạc Hắn vô lực thở dài rồi vươn tay Thầy cô lao đi một chút vụn bích quy vương ở bên khóe miệng. Đúng là một vị thư ký hành sự bất lực. Em chính là bà dã ngoan, chăm sóc tốt cho ông dã mà. Cô mìm cười, biết hắn lại kháng nghị chuyện lần trước cô tự đi khám tai. Ngày đó anh có một đống hội nghị trọng yếu. Sau này sẽ không có nữa. Làng thiên tức xào hoạt cười với cô một tiếng. Em cũng hiểu rõ, cô cũng cười đến có một chút gian trá. Em biết ư, hắn nhíu mày lại. Mấy ngày trước không phải em đã tự đi làm đồ ăn Đến tìm anh sao Cô không có cách nào cống chế khóe miệng đăng dương lên Hắn lại uy hiếp cô ăn một chiếc bánh quy thủ công nữa Em cũng đã mang theo cho trợ lý của anh một hộp nữa Mỉm cười trên mặt cô lại càng sâu hơn Kể từ khi biết cô mang thai Hắn lập tức tăng cường thêm mấy trợ lý Ở các quốc gia khác nhau giúp hắn xử lý các công việc lớn nhỏ Hắn cũng có ừ Lăng thiên tức nhăn mày lại Dĩ nhiên rồi Tiểu phụ không cho rằng như vậy là công đúng Có phúc thì cùng hưởng chứ sao Chỉ là sợ thù nghệ của em không tốt Nên hộp cơm của anh là em tự làm Còn hộp cơm của trợ lý tương đối cao cấp hơn đầu bếp tiên sinh giúp em chuẩn bị đấy Vậy thì tốt Hắn thở vào nhẹ nhõm Không vui khi cô tổn hào tâm ý Vì một người đàn ông khác Đối với hắn mà nói Không có bất cứ việc gì giá trị hơn cơm hộp Cô tự làm Ừm, em làm cơm hộp thật sự là khó ăn như vậy sao? Cô lo lắng mà nhăn mày lại. Không, rất ngon. Hắn trở về nhận được cơm hộp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio audio.net